Long Đồ Án Quyển 12 Chương 324 Cảm giác nguy cơ của triển hộ vệ Các bạn đang nghe truyện trên 2 Do Jenny diễn đọc Các đoạn đường đi tới hướng quận này Mọi người đều mơ hồ cảm thấy lo lắng. Thật may là trong đoàn người còn có hoàng nguyệt Lâm, lúc nào cũng vui vẻ. Mặc dù tuổi tác đã lớn nhưng tính tình lại vô cùng hoạt bát. Cười cười nói nói không ngừng, cũng làm không khí nặng nề giảm đi không ít. Chuyện chiêu vốn vậy không phải là người hay sầu mi khổ kiếm. Có lo lắng quá nhiều cũng không giải quyết được vấn đề. Cô cô đâu rồi à? Truyện chiêu thấy Lục Thiên Hàng chỉ đi có một mình, Lục Lăng Nhi không đi theo nên hỏi. À, nó đang ở trong mè cung. Lục Thiên Hàng nói, Nếu như nó biết có người đến gây phiền phức cho ân nha đâu, Nhất định sẽ tức giận, ngộ nhỡ sông rè đánh chết người thì phiền phức to. Tất cả mọi người đều gật đầu, ai cũng biết khả năng tự kiềm chế của lục lăng nhây không được tốt lắm. Vừa tới cửa thành hứa quận, lại trùng hợp như thế, có một nhóm nhân mẹ vừa mới đi vào cổng thành. Đối với một đại đội nhân mẹ hùng tráng, thì đoàn người này bất quả chỉ có mấy trăm người mẹ thôi. Nhưng điều khiến cho mọi người chú ý chính là Đoàn người này đều đeo đồ tang, Hình như là đoàn người đi tóng tán Mọi người nhìn nhau một cái Chẳng lẽ người của Nhật Diệp Giáo sao? Nhật Diệp Giáo cách đây không xa Châu Lương nói Rất có thể Triển chiêu nhìn Bạch Ngọc đường một chút Bây giờ đi có được không? Dù sao thì chuyện cũng mới xảy ra Có thể tâm tình dịp tình khá kích động Bách Ngọc Đương lắc đầu một cái Ý bảo Không sao Mọi người vào trong thành Quẻ nhiên Thấy được đội ngũ vừa mới vào thành kia Chính là người của nhất dịp giáo Dẫn đầu đội ngũ có một con bạch mã, Trên lưng bạch mã có một người đang ngồi Nhìn theo bóng lưng có thể thấy được vóc người cân xứng, cào ráo cũng mặc một thân bạch y, có điều cũng không phải là bạch y thường ngày, chỉnh là một chiếc áo tang màu trắng. Triển Chiêu Câu mày, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Đó là Diệp Tình phải không?" Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, nói: Mặc dù ta chưa từng thấy qua hắn ở cùng chỗ với Nhất Diệp Phu Nhân, nhưng mẹ Diệp Tinh là cô Nhi, được Nhất Diệp Phu Nhân nuôi dưỡng, còn dạy cho một thân công phu, chẳng khác nào mẫu thân ruột thịt của hắn. Mọi người không khỏi có dự cảm xấu, bây giờ mẫu thân của triển chiêu có phải là cựu nhân sát mẫu hiềm nghi của Diệp Tinh không ạ? Khách điểm phía trước không xa đã biến thành linh đường, người giang hồ đến phủng viễn rất nhiều. Ứng thiên phủ chính là trung tâm của vùng toàn hoài, giang hồ môn phái ở đây rất nhiều. Cửa quận lại gần như vậy, địa vị của nhất dịp phu nhân trên giang hồ cực kỳ hiển hách. Hôm nay nàng đột nhiên qua đời, hơn nữa lại có quan hệ với ma cung. Cho nên thu hút rất nhiều giang hồ nhân sĩ đến đây Đám người này Lục thiên hàng câu mày Không chỉ nhắm vào ân hậu Còn nhắm vào thiên tôn Nơi này làm gì có ai ngu ngốc Tất cả mọi người đều hiểu được dụng ý của đám người giang hồ này chuyện bạch ngọc đường lúc nào cũng ở tại khai phong giúp trèo án hơn nữa còn theo đội ngũ suốt tuần đi đến khắp nơi đã truyền đi toàn bộ giang hồ rồi mọi người vốn nghĩ hẳn cùng triển chiêu là thử miêu thủy bất dung hỏa nhưng mà sự thật lại chứng minh truyện chiêu có thể chính là bằng hữu tốt nhất của bạch ngọc đường hắn Dĩ nhiên một tầng nguyên nhân cùng quan hệ nói không rõ của hai người kia, đám giang hồ nhân sĩ đương nhiên không biết được. Ma Thiên Tôn có quan hệ rất mật thiết với Khai Phong Phủ, thường xuyên lùi tới Khai Phong, người giang hồ cũng biết. Hôm nay, chuyện chiêu chính thức thừa nhận quan hệ của hắn và Hồng Anh Trại với Ma Cung cũng chính là đồng thời tiết lộ quan hệ thật sự của thiên tôn và ân hậu. ân lang tư cùng lục tuyết nhi là hảo tỷ muội, điều này người giang hồ đều công nhận. mặc dù thỉnh thoảng cũng cãi vã mấy câu, thế nhưng hai người đã hợp lực làm không ít chuyện. vốn dĩ phải là chính tà hài phái đối đầu, nhưng hai người đại biểu quyền lực cao nhất cho hài phái chính phải thiên tôn cùng tà phái ân hậu lại là hảo bằng hữu. hơn nữa không chỉ có bọn họ là hảo bằng hữu, ngay cả nữ nhi của lục thiên hang cùng nữ nhi của ân hậu đều là hảo tỷ muội. đồ đệ của thiên tôn cùng ngoại tôn của ân hậu lại chung một phe, này chẳng phải là không phân biệt được chính tà hay sao? Đối với đại đa số người giang hồ mẹ nói, đây chính là điều cấm kỵ nhất. Nếu như thiên tôn không có đại diện cho chính phái, như vậy thì võ lâm chính phái cũng có thể chọn ra nhân vật mới đi. Cho dù không được lợi hại như thiên tôn, nhưng mẹ cấu kết định hình trước đây bây giờ cũng có thể hoàn toàn lật đổ được rồi. Những môn phái lớn hơn cả liên quan đến thiên tôn, Cũng sẽ từ thịnh chuyển suy, Đồng thời sẽ tạo thành cơ hội tốt cho những môn phái mới chuyển mình. Bằng việc một lần nữa khơi mào thế đối đầu giữa hai phái chính ta, Có thể sẽ kiếm được không ít lợi ích đi. Bây giờ những tình tú bỏ lâm không ngừng xuất hiện, Giá tâm của những môn phái mới nổi cũng bừng bừng, Có thể nói là một hồi giang hồ loạn đấu lại sắp bắt đầu rồi. Mẹ trĩ chiêu cùng Bạch Ngọc Đương lại một lần nữa bị đẩy lên đầu ngọn sóng to gió lớn ấy, hoặc là lại dứt khoát đại diện cho hai phái chính ta lần nữa đối đầu, nếu không sẽ cùng nhau bị thanh trừ ra khỏi chính phái. Nhìn vào tiên đô của hai người này trên giang hồ mẹ nói, quả thật là nguy cơ rất lớn cho những tình tú mới nổi của chính phái bây giờ. Xe cát lử dây nhẹ nhàng kéo chuyện Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vẫn đi phía trước một cái, nói: "Chúng ta tìm chỗ tránh chút đá, quan sát tình huống sâu lại tính tiếp." A. Chuyện Chiêu cảm thấy cũng đúng, cũng không nhất thiết phải đi kích thích bọn họ, nhưng mà Bạch Ngọc Đường lại nói: "Mọi người tìm chỗ nghỉ trước, ta đi gặp Diệp Tinh." Một mình nuôi đi Triện chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường vộ vộ vài hắn Ý bảo Không cần lo lắng Xong rồi cứ thế đi thẳng về phía trước Triện chiêu cũng không có ngăn lại Lô Thiên Hàng Phật tay một cái Ý bảo lên khách điểm đối diện Tìm gian khách phòng nghỉ đá Xem xét tình huống thế nào rồi bàn tiếp Dù sao thì Bạch Ngọc Đương vẫn là đồ đệ của thiên tôn Đám người giang hồ kia vẫn không dám làm càng đâu Vì vậy, triển chiêu bị kéo vào khách điếm cách đó không xa Lầm già hóa sơ căm, đụng tay trâu lương một cái Cầm này, người có nghe thấy giang hồ đồn đại không? Trâu lương vô lực nhìn hắn Tà cũng không phải là người giang hồ Người có chuyện gì muốn buôn thì nói màu đi Lâm dạ hỏa nhỏ giọng thì thầm, Tà nghe giang hồ đồn đại rằng Diệp tinh kia dù Bạch Ngọc Đường có bạo hắn chết Hắn cũng nhất định sẽ chết đó Lâm dạ hỏa vừa mới nói xong Trị chiều phía trước hơi khựng bước một chút Mẹ Mẹ phía sau Hoàng Huyệt Lâm cũng góp lên, tò mò hỏi. Thật à? Lâm dạ hỏa phất tay. Lúc còn ở Đại Mạc thường thích hỏi thăm mấy lời đồn tại võ Lâm Trung Nguyên. Hơn nữa, mọi người cũng hiểu mà, con chuột bạch đó là tử địch của con. Khóe miệng mọi người co giật, Lâm dạ hỏa vẫn còn nhớ chuyện này. Còn đã nghe không ít chuyện có liên quan đến hắn cùng Diệp Tinh. Lam dạ họa hiếp mắt. ai nha, mọi người nghĩ Bạch Lão ngủ đào hoa như vậy. Liệu có phải Diệp Tinh kia cũng là một đóa hoa si không? Mọi người nhìn nhau một cái. Nếu như vậy chẳng phải càng loạn hơn. Khóe miệng truyền chiều co giật. Hòa đào sao? Nhưng mà còn chưa đợi chuyện chiêu nhảy đến xác nhận một chút, Đã bị ra các lử di kéo vào trong khách điếm rồi. Ý bảo hẳn đừng có chạy loãng, Lên lầu là có thể nhìn được rõ ràng thôi. Mọi người lên lầu, mở cửa sổ ra liền thấy, Bách Ngọc Đương đi tới khách điếm có treo đèn lồng trắng bên kia. Lầu hai này cũng không cao lắm, mọi người có thể nhìn được rõ ràng. Ai nhè? Lâm Dạ hỏi chống cằm, Bạch Ngũ lại cứ thế đi vào é. E. Ngoài cửa linh đường có một số người phát hiện ra hắn, có không ít người của nhất Dịp giáo nhận ra Bạch Ngọc Đường kinh ngạc hô lên: Bạch, Bạch Ngọc Đường. Mọi người sợ căm Với những người không có thù oán gì với Bạch Ngọc Đương Hoặc là người có quan hệ tốt với hắn Đều mở miệng sẽ gọi hắn là Bạch Ngũ Gia Hoặc Bạch Thiếu Hiệp Người vừa mở miệng đã gọi hắn là Bạch Ngọc Đương Thì hầu hết đều có bất mãn với hắn Quệ nhiên Toàn bộ giáo chúng của Nhất Diệp Giáo đều rút bình khí ra Một số ít người giang hồ bên ngoài khách điếm cũng hô lên. Bạch Ngọc Đường người tối làm gì? Nhật Diệp Phu Nhân là bị nương ngươi cùng ân lan tư liền thụ đánh chết. Mấy người trên lầu câu mây, quả nhiên đã bị truyền thành như vậy. Lục Thiên Hạ cười lạnh một tiếng, tự giác vàng lên mặt mình. Hai nha đầu kia chỉ cần mỗi đứa tiền tay một cái cũng có thể giết chết Nhất Diệp rồi, cần phải liền thủ sao? Bạch Ngọc Đường đương nhiên sẽ không bị mấy lời này hù dọa, chắp tay sau lưng đứng trước Lâm Đường nói: "Ta đến tìm Diệp Tình. Ngươi tìm đường ra của chúng ta làm gì?" Một hộ pháp của Nhất Diệp giáo hỏi hắn giáo chủ của chúng ta đang đau lòng muốn chết, hôm nay cần phải phúng biến tiền giáo chủ, không tiếp khách. Bạch Ngọc Đường thấy mọi người cản đường cũng không nhiều lời, phất nhẹ tay giờ đào lên một cái, phân trung đeo ra khỏi vỏ rồi lại hoàn sao, một tiếng rồng ngâm vang lên. đám người giang hồ kia vừa bịt lỗ tai lại vừa lui lại phía sau. Nhưng mà Bạch Ngọc Đường cũng chỉ dùng đao để truyền chút thanh âm mà thôi, hắn cũng không muốn động thủ. Chỉ lát sau, thấy từ trong linh đường có một người đi ra. Diệp Tinh mặt tàng phục trắng, trên đầu đội một chiếc mũ tang trầm rãi đi ra, vất tay chặn lại đám đồ đệ của Nhất Diệp giáo đang lo lắng đề phòng, đi xuống bậc thang đến trước mặt bạch ngọc đường. Ai nha Lâm Dạ họa bình phẩm. Diệp Tinh này ngoại hình cũng không tệ à? Châu lương cũng gật đầu. Diệp Tinh từ văn nhẹ nhàng tạo cho người ta cảm giác đôn hậu thiện lương, vẻ mặt hiền lành, mặc dù đôi mắt có chút sưng đỏ nhưng cũng rất sáng. Mọi người theo bản năng mà nhìn triển chiêu một cái Triển chiêu mở to mắt nhìn Quệ thật rất thuận mắt à Tuổi tác của diệp tinh cũng sắp xỉ bọn Bạch Ngọc đường cùng triển chiêu Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng cũng có chút khí khái của trưởng môn nhất giáo Nhìn có vẻ nghiêm túc nhưng cũng không hùng ác Nhìn có vẻ rất tỉnh táo à Trâu Lương nói: Không giống nói hay sân sự không biết nói lý đi. Ừ. Lâm Dạ Họa cũng gật đầu. Nhưng mà sẽ có những người giang hồ khác kích động hắn. Quả nhiên, thì phía sau lưng Diệp Tinh còn có một người khác chạy đến, chính là Tiểu Trường Khanh. Tiểu Trường Khanh vừa mới chạy đến cửa, đã nói: Bạch Ngọc Dương, người tới là thầy Hồng anh trai nhận trách nhiệm, hay là chối trách nhiệm? Bạch Ngọc Dương cũng không thèm liếc hắn một cái, chị nói với Diệp Tinh: "Nho Diệp phụ nhân không phải do nương ta cùng ân phụ nhân giết, hồn què lúc trở về bọn họ còn rất tốt, một số người bị thương nhẹ mà thôi, nhưng mà ta đã thấy rất rõ ràng." Nhất diệp phu nhân một chút thường tích cũng không có Bạch Ngọc Đường vừa nói xong Bốn phía bắt đầu nổi lên tiếng nghị luận Thật ra thì ở đây cũng có rất nhiều người hôm qua cùng đến Hồng Anh Trại Bọn họ cũng thấy rõ nhất diệp phu nhân hôm qua về rồi Còn ôm hòm dược chạy khắp nơi băng bó cho mọi người Đúng là tình trạng rất tốt Cũng không hề bị thương Nàng ta bị nương ngươi cùng ân lan từ dùng kẻ ám toán Tiếu Trường Thành nói Bạch Ngọc Đường không đợi hắn nói xong Hỏi Diệp Tinh Người có tin ta hay không? Mọi người trên lầu đều chóng má Nhìn Diệp Tinh Diệp Tinh vẫn diện vô biểu tinh Nhìn Bạch Ngọc Đường một lát giơ tay lên, ý bảo tất cả những người đang lắm lời kia ngậm miệng chúốt. Hiện trường an tĩnh lại, Diệp Tinh hỏi Bạch Ngọc Đường: "Người xác định hôm qua lúc sư phụ ta trở về không hề bị thương." Bạch Ngọc Đường gật đầu. "Vậy nếu như thật sự là nàng chết trên tay nương người thì sao?" Diệp Tinh hỏi. Ta bồi mệnh cho ngươi. Bạch Ngọc Đương ngàn nhạc nói, Mọi người trên lầu sờ căm, Ai nha? Diệp tinh khẽ câu mày, Vậy tại sao sư phụ ta lại chết? Bạch Ngọc đường nói, Còn cần điều tra. Bạch Ngọc Đương ngươi hẽ miệng nói gì chẳng được, Nói miệng cũng không có bằng chứng. Lúc này mấy người giang hồ khác đều phản bác Thầy trò các ngươi quan hệ không minh bạch với người của ma cung Phát Ngọc Đương vẫn không thèm đợi ý đến bọn chúng như cũ Nói với diệp tinh Ngươi cũng muốn điều tra xem tại sao sư phụ của ngươi lại chết đi Không nên bị người ta lợi dụng Lâm dạ hỏa lắc đầu Ai nha, bạch lão ngũ ăn nói rất phụng về á e. Lại còn lười giải thích nữa Chuyện như vậy thường bị tình cam chi phối á e. Nói đơn giản như vậy sao người ta tin được Triển chiêu nhìn ánh mắt diệp tinh nhìn bạch ngọc đương nhẹ nhàng lắc đầu một cái Không, hẳn tin tưởng Tất cả mọi người sững sốt, nhìn triển chiêu chuyện chiêu nói. Hắn thật sự coi Ngọc Đường là bằng hữu. Vừa dứt lời, liền thấy Diệp Tinh gật đầu một cái. "Tà tình người." Diệp Tinh vừa nói câu này, hiện trường trầm mặc một cái, sau đó lại ồ lên nổ tung. Mọi người luôn miệng khuyên hắn, "Ủa là không nên bị lừa gì đó." Diệp tinh câu mày hít sâu một hơi mè rống lên Cầm miệng hết cho ta Mọi người trên lâu cảm thấy tức cười Cũng cảm thấy phiền thay cho diệp tinh Diệp tinh nhìn đám người bên dưới một lượt Các người có đầu óc hay không? Các người đã đến hồng anh trại nháo loạn bao nhiêu lần Trở về có người nào bị chết chưa? Lại trùng hợp như thế Người của khai phong phủ vừa mới tới Ân hậu cùng thiên tôn vừa mới tới Sư phụ ta liền chết không rõ ràng Lúc này nạn chết có lợi gì cho hồng anh trai Có lợi gì cho mẹ cùng chứ Quần hùng há to miệng Không nói nên lời Diệp tinh nói Sư phụ ta chết kỳ hoặc Ta mặc kê các ngươi có thù oán gì Các người muốn phải thiên sơn sụp đổ cũng được, muốn sừng bé vỡ lầm cũng được, không liên quan đến nhật diệp giáo của ta. Ta chỉ muốn tìm được hung thủ trần chính giết hại sư phụ ta. Nhật diệp giáo ta quyết định, sư phụ ta chết không rõ ràng, vụ án này ta đi báo quan, nhờ bao đại nhân xử lý. Mọi người hé to miệng. Tiểu Trường Khanh tiếng lên khuyên hắn. Hiểu bàn chủ, người có tỉnh táo không a không nên bị bạch ngọc đường đầu độc, bào chững cùng triển chiêu làm một phê. Người còn tỉnh táo chính là ngươi. Diệp tinh cười lạnh một tiếng, nhìn tiếu trường khanh. Nói cho cùng không phải mọi chuyện đều do ngươi gây ra hay sao, ngươi đã làm được bao nhiêu chuyện tốt cho vợ làm trụ nguyên. Ân Lan Từ cùng Lục Tuyết Nhi đã làm được bao nhiêu chuyện tốt cho võ Lâm Trung Nguyên? Bào đại nhân đã từng oan uổng người tốt bao giờ chưa? Tội hồn què sự phụ tà chết tại khách điểm này. Người lại ở trùng khách điểm với nàng. Người cuối cùng thấy nàng cũng là ngươi. Nếu như nàng chết có thể khơi mào cho võ Lâm Trung Nguyên cùng liên thủ tấn công ma cung. Như vậy thì càng đúng ý của ngươi. Hiềm nghi của ngươi cũng không nhỏ hơn ân hậu đâu Tiếu trường khanh hẽ ta miệng không thể phản bác được tí nào Mà mọi người trên lầu cũng trợn mắt hẽ miệng Trực tiếp thở. Nói xong, Diệp tên ra lệnh cho thủ hạ của mình Đem thi thể của sư phụ ta tới nhà môn Đặt trong băng quan, hư lại lên đường Đợi sau khi tìm được hung thủ hại chết sư phụ ta rồi mới phát tang. Nói xong lại nhìn đám người gian hồ tài chỗ làm phiền các ngươi từ thành tĩnh lại đầu óc một chút. Kẹt người có ai sống qua một trăm tuổi từng thấy ân hậu hai ngươi thì đến tìm ân hậu mà hỏi tôi Chờ cao độ lên đầu con cháu. Ấn làng từ cùng triển chiếu đã từng hại qua một giang hồ chính phái nào chưa? Nói xong, vùng tay áo lên, giận đùng đùng mà đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường. Đi, ta dọn người đến xem thi thể của sư phụ ta, ta còn mang theo mấy lang trung cùng ngộ tác tới, cùng nghiệm thi. Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi cùng Diệp tinh. Mọi người tại chỗ yên lặng như tờ Hồi lâu sau, Lâm dạ hỏa trên lầu hai khách điếm cũng phòng mắt nương nha, sau nhiều năm như vậy Cuối cùng thì võ Lâm Trung Nguyên cũng đã xuất hiện được một người có đầu óc bình thường Trầu lương cũng gật đầu Không dễ à Hoàng Nguyệt Lâm vỗ tay tự duy rất rõ ràng à, đám vợ lâm trung nguyên vốn đầy đầu rêu tảo, giờ lại có được một người có trí lực bình thường à. già các lữ duy cùng lục thiên hàng cũng dợ khóc dợ cười, đúng là hiệp tinh này tỉnh táo, khôn khéo cùng rất hiểu đạo lý ngoài dự đoán của mọi người đi. Triển chiêu đứng bên cửa sổ. Nhìn Bạch Ngọc Đương cùng Diệp Tinh dưới lầu đang mang người hộ tống thi thể nhất Diệp Phu Nhân về nhà Môn. Bạch Ngọc Đương quay đầu lại liếc mắt nhìn trên lầu hai khách điếm, chị chị với triển chiêu ủy lạ, mời bao đại nhân đến một chuyến đi. Triển chiêu gọt đầu, nhưng đồng thời cũng không hiểu sao lại dâng lên một loại cảm giác. Có chút quái dị ai Lâm dạ họa vô vô triển chiêu còn ngẩn người Thật may là gặp được một người đầu óc vẫn còn tỉnh táo Nhanh chóng gọi công tôn đến nghiệm thi đi Trâu lương mang theo ảnh về đi trước Tè đi thông báo cho bao đại nhân cùng bàn thái sư đến nhà môn nhận án nghe chuyện chiêu lấy lại tinh thần, gọt đầu một cái. Đúng vậy, dịp tinh hiểu chuyện còn rất hiểu nghĩa khí. Có thể nói là rất tin tưởng Bạch Ngọc Đương. Mình nên vui vẻ mới đúng. Chỉ là... Triện chiêu không biết tại sao. Đột nhiên có một loại cảm giác khó chịu. Luôn cảm thấy trong dạ dày có gì đó rất không thoải mái. Chẳng lẽ ăn nhầm điểm tâm gì đó sao? Không đúng à! Triện chiêu nhìn sắc trời một chút, Gần trưa rồi mà, Đáng lẽ mình phải đói mới đúng chứ? Sao lại cảm thấy đầy ứ bụng à? Mọi người cùng nhau đi xuống lâu, Triện chiêu lòng đầy nghi ngờ cộng thêm một chút bức rất không yên đi xuống theo. Tột nhiên lại nghe thấy ra các lữ dây dùng thanh âm rất nhỏ mẹ tới một câu Buồn bực á Triện chiêu sừng sốt, nhìn nàng Chị thấy lục di của hắn khẽ mỉm cười, nhỏ giọng nói Không phải buồn bực đâu, là cảm giác nguy cơ đến rồi đó Vừa nói ra các lữ di vừa chọc chọc mé triển chiêu còn đang ngơ ngẩn. Thổ miêu à, còn nên rộng lượng chút đi à.